Một năm đã qua. Có điều trong một năm này, họa chập cũng có tin vui, một năm này không gặp gió lửa. Điều khiến họa chập buồn phiền chính là tu vi của hắn, vẫn dậm chân tại kiếp cương thiên giai. Thế nhưng cương anh trong cơ thể hắn đã to bằng một đứa trẻ con. Theo ghi chép bí tịch của Tông Môn, chỉ có tu luyện giả cương quân mới có cương anh to như vậy. Vì sao tu vi của hắn vẫn dừng lại ở kiếp cương thiên giai?" Thầm than một lúc, Hỏa Chập mở mắt nhìn người trọc đầu nhắm nghiền mắt như trước, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hỏa Chập bức đắc dĩ lắc đầu, cương khí vận hành khiến hắn toát mồ hôi, nhìn ra xung quanh. Không biết vì sao, Hỏa Chập đột nhiên có cảm nhận được mối nguy hiểm. Không biết bọn họ có bao nhiêu người sống sót. Hỏa chập thầm cảm thán. hắn hiểu rõ, một năm qua, sợ rằng một nghìn đệ tử đã tử thương hơn một nửa. Hơn nữa, nếu như người trọc đầu không tỉnh lại, hắn rất có khả năng sẽ chết lần nữa. Một năm không gặp chuyện gì không có nghĩa là 9 năm kế tiếp sẽ không gặp chuyện gì. Hỏa chập chuyển mắt nhìn người nọ thầm cầu khẩn hắn có thể sớm tỉnh lại. Ngày hôm đó, thần thức hỏa chập bỗng nhiên cảm nhận được mấy người đang nhanh chóng đi đến chỗ hắn. Hỏa chập chấn động. Quay đầu nhìn về sau. Cũng phát hiện bốn thân ảnh bay nhanh tới. Hắn vội vã đứng lên. Nhìn bốn người này. a! có kẻ kiếp cương thiên giai vẫn còn sống, bốn người rất nhanh đi đến cách trước mặt Hỏa Chập 100m, ngừng lại. Một gã thanh niên trong nhóm đánh giá Hỏa Chập kinh ngạc thốt lên. Hỏa Chập đảo mắt nhìn, thầm kinh ngạc. Một gã nam tử trong nhóm lúc trước ở Di Hỏa Tông vốn là người khiến hắn mặt cảm. Hỏa Chập thầm đề phòng. Tuy rằng không biết ngươi làm sao sống sót Chúng ta vốn có gần năm mười người. Mà lúc này chỉ còn có bốn người chúng ta chạy trốn dưới gió lửa. Không rõ vị sư đệ này có thể nói cho ta biết làm sao chạy trốn gió lửa không một gã thanh niên trầm tĩnh nói. Tên thanh niên anh Tuấn đã châm chọc họa chọc kia ánh mắt lạnh lẽo. Đánh giá họa chọc. Thấy trang phục của họa chập không tổn hao gì. Cũng thầm kinh ngạc Bốn người này toàn thân nhét nhát Vốn là áo trắng giờ đã rách vụn Còn có rất nhiều vết máu khô Tóc người thanh niên anh tuấn vốn đen nhánh Lúc này cũng sơ xét. Nhiệt độ cao đã khiến mái tóc của những người này cháy xém Vẽ mặt họa chập bất đắc dĩ Cười nói tại hạ cũng không có cách gì có thể chống lại gió lửa Một năm nay Ở đây cũng không có châm lửa thổi cơm Sợ dĩ tại hạ có thể sống sót Không phải họa chập nói xong liên tục cười khổ Bốn gã thanh niên này đều bán tính bán nghi nhìn chầm chầm họa chập Thấy hắn không ngớt cười khổ bọn họ cũng tin vài phần Thế nhưng người thanh niên anh tuấn kia cười lạnh nói làm sao có khả năng Chúng ta trên đường bay tới đây ít nhất cũng gặp hơn 10 trận gió lửa, ở đây sao lại không có gió thổi qua? Hơn nữa, dù là không có gió lửa thổi qua, với tu vi của ngươi cũng rất khó chống lại nhiệt độ cao, mà ngươi cũng không có chút cảm giác mệt mỏi. Lý do là gì gã thanh niên anh Tuấn lời lời thốt ra tự châu ngọt, khiến ba gã đệ tử còn lại ôm trầm. Không còn chút thiện cảm nào nhìn chăm chú vào hỏa chập. Hỏa chập sưởng sốt. Đúng vậy. Dù là không có gió lửa thổi qua. Với tu vi của hắn làm sao sống thoải mái được như vậy dưới luồng nhiệt độ cao này. Hỏa chập cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng phát hiện. Từ lúc hắn cứu người trọc đầu kia hắn đã không còn bị nhiệt độ cao tác động. Chẳng lẽ là do người trọc đầu này? Hỏa chập không khỏi liếc mắt nhìn người nọ. Chỉ một động tác này cũng bị người thanh niên nhạy cảm bắt được. Hắn nhìn về người trọc đầu ngồi xếp bằng bên cạnh hỏa chập. Nghi hoặc. Lúc này, người thanh niên anh tuấn cao giọng quát sư đệ. Người trọc đầu này là A. Có chút lạ mắt A. Hỏa chập sững sốt. Lạnh lùng nhìn người thanh niên anh Tuấn Tức thì nói nhiệt độ ở đây so với những nơi khác vốn thấp hơn một chút Có lẽ là nguyên nhân này chăng họa chập cũng không nhìn người thanh niên anh Tuấn Nói Ánh mắt người thanh niên anh Tuấn hung dữ Hừ lạnh một tiếng Hắn nhanh chóng bay tới phía trước Ba gã đệ tử còn lại cũng nối đuôi đi tới bên cạnh họa chập a một gã đệ tử trong nhóm kinh ngạc hô lên, ngạc nhiên, bốn gã đệ tử này nhìn nhau cùng nghi ngờ. Lúc bọn họ đến bên cạnh họa chập, cái nóng bức lúc trước nhảy mắt biến mất. Thay vào đó là sự mát mẻ. Dường như đã về tới di hỏa tôm. Bốn người nhìn nhau. Người nam tử anh tuấn nhìn chầm chầm họa chập nói sư đệ, người hiện tại có thể đi. Họa chập sưởng sốt, nhìn chầm chầm người nam tử anh Tuấn nói ngươi có ý gì? Ta ở chỗ này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi, hơn nữa, chính là ta tìm được trước a Hờ! Đi hay không đi? Chấp sự trưởng lão chỉ nói chúng ta sống ở đảo Khiên Di 10 năm, về phần chết thế nào cũng mặc kệ. Đứng bắt ta phải động thủ với người nam tử anh Tuấn lạnh mặt. Sát khí trong mắt hiện lên Nhìn chầm chầm hỏa chập Khó miệng khẽ cười nhạt Ba gã đệ tử còn lại nhíu mày nhìn thanh niên anh Tuấn nói hỏa nhâm: Vị sư đệ này cũng là đệ tử của di hỏa tôn ta Hơn nữa hắn phát hiện ra nơi này trước Ở đây cũng có thể chứa được mấy người không nhất định phải đuổi hắn đi Tên nam tử tên hỏa nham hừ lạnh một tiếng. Nhìn chầm chầm ba gã đệ tử nói hỏa lâm. Hỏa lương. Hỏa nguy. Thế nào? Các người có ý kiến khác sao? Ba gã đệ tử biến sắc lắc đầu không nhìn hỏa chập nữa. Tu vi của hỏa nham cao hơn của mấy người. Hắn đã đạt được cương vương thiên giai. Mà bọn người Hỏa Lâm là Cương Vương Địa Giai. Bọn họ sẽ không vì một sư đệ không quen mà đắc tội Hỏa Nhâm. Hỏa chập nhanh chóng biến sắc. Tu vi của hắn là kiếp Cương Thiên Giai, không có khả năng lay chuyển được bốn người bọn họ. Nhìn tên đệ tử Hỏa Nhâm như có thù oán với hắn, nếu hắn không đi, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ hạ gục hắn. Dù sao, Di Hỏa Tông cũng sẽ không can thiệp những chuyện này. Bọn họ cần những đệ tử sống sót, chứ không phải là những đệ tử bình thường tu luyện trăm năm mới đến kiếp cương như hắn. Hỏa chập hiểu rõ, lúc này, hắn cần chịu đựng. Hỏa chập liền chuẩn bị bay về một phương. Chờ một chút hỏa nham chặn lại nói. Hắn liếc mắt nói đem cả tên trọc đầu này đi đi. Hỏa Chập lạnh lùng nhìn Hỏa nhâm, tức thì ngồi xổm xuống định ôm người đầu trọc. Hai tay bỗng nhiên khẽ động, vẻ mặt cứng đờ. Người trọc đầu ngồi đây giống như một ngọn núi lớn, hắn không thể lay chuyển nổi. Thử vài lần, Hỏa Chập vẫn không thể ôm lấy người trọc đầu, liền nhìn bốn người kia, lắc đầu. Mấy người Hỏa Nham kinh ngạc đánh giá người trọc đầu. Hỏa nham thoáng suy nghĩ rồi cũng ôm lấy người trọc đầu, vậy mà người trọc đầu không chút động đậy ánh mắt lón lên bất định. Đứng lên hỏa nham nhìn chầm chầm vào người trọc đầu quát khẽ nói. Thế nhưng người trọc đầu vẫn nhắm nghiền mắt dường như không nghe thấy lời hỏa nham nói. Hỏa nham suy nghĩ một lát, nhìn chầm chầm hỏa chập nói người này rốt cuộc là ai? Trong đám đệ tử trẻ không có ai ta không nhìn thấu được. Hỏa chập gật đầu sau một lát, Nói hắn là bằng hữu của ta, Lúc này đang trong tu luyện, Không thể quấy nhiễu. Ngươi có thể để cho hắn ở đây tu luyện không? Hỏa nham nhìn chầm chầm hỏa chập một lúc lâu sau. Khó miệng nhất cười kinh bỉ. Nói không được. Ở đây ta là người lớn nhất. Nếu như ngươi không đem hắn đi thì đừng trách ta không khách khí với hắn. Ngươi hỏa chập phẫn nộ nhìn chầm chầm hỏa nhâm. Mặc dù hắn không quen tên hỏa nhâm này thế nhưng hỏa nhâm 5 lần 7 lượt dây dưa với hắn. Hỏa chập tuy rằng cố gắng chịu đựng thế nhưng hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng ở cùng người trọc đầu không được bao lâu. Nhưng lúc này hỏa chập không cam lòng để hỏa nham vuông đau với người nọ. Hắn liền nhìn chầm chằm hỏa nham cười lạnh nói nơi này là ta phát hiện ra trước ngươi có tư cách gì bắt ta rời đi. Ánh mắt hỏa nham nhìn hỏa chập như nhìn một kẻ ngốc nói cá lớn nuốt cá bé. Đến chuyện này ngươi cũng không hiểu. Ngươi đã không chịu, vậy cũng đừng trách ta. Hỏa chập vô cùng cam phẫn. Thế nhưng đối với linh kiếm của hỏa nham, hắn vẫn lo lắng. Xong quyền nắm chặt, nhìn chầm chằm hỏa nham. Lúc này, tên đệ tử bên cạnh hỏa nham tên hỏa lâm ngưng thần, sợ hãi quát lên chạy. Gió lửa đang tiến về đây. Mấy người hỏa nham cùng sợ hãi. Nhìn về phía sau, một bức tường lửa cao đến gần nghìn thước đang nhào tới. Hỏa nham hoảng hốt chẳng kém gì hỏa chập. Quát khẽ nói đi bốn người nhanh chóng chạy về một hướng. Hỏa chập nhìn đám người hỏa nham chạy đi, hít một hơi nhìn đám lửa khổng lồ thầm run Thoáng nhìn, chần chờ một lúc. Hỏa chập dùng hai tay định ôm lấy người trọc đầu. Thế nhưng người này dường như nặng nghìn vạn cân. Không lay động đến nửa phần. Tốc độ của gió lửa nhanh như chết. Ngay lúc họa chập còn đang do dự gió lửa đã ở ngay trước mặt. hỏa chập trừng mắt, sợ hãi nhìn ngọn lửa đang bút đến. hỏa chập tuyệt vọng nhắm mắt lại trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí còn cảm thấy có phần oan ức Thế nhưng hắn hiểu hắn không thể sống sót trong ngọn gió lửa đáng sợ này. Họa chập nhắm chặt hai mắt, Lặng lặng chờ đợi, nhưng hắn phát hiện toàn thân không hề bị nóng chảy cùng đau đớn. Hỏa chập mở mắt, đột nhiên chấn động. Hỏa chập chỉ thấy một bóng người cao lớn trắng trước mặt hắn. Bóng người ấy tản mát ra ánh sáng ba màu ngăn chặn ngọn lửa đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 398 tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 398 tỉnh lại. Nhóm dịch me trai em. Hỏa chập ngơ ngát nhìn bóng người to lớn. Vào lúc này. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tôn thờ. Gần như muốn quỳ xuống bái lạy run rẩy nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn đó. Hỏa chập không nói được lời nào. Hắn ngơ ngác nhìn gió lửa nhanh chóng lui đi, thầm thở phào nhẹ nhõm, sùng kính nhìn nam tử trọc đầu cao lớn. Người trọc đầu chậm rãi quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn ngọn gió lửa đang lùi xa. Cuối cùng thu tầm mắt nhìn chăm chú vào họa chập. Họa chập chấn động. Khoảnh khắc người trọc đầu nhìn về phía hắn dường như có một trận cuồng phong nổi lên trong hắn. Khiến hắn hít thở gấp gáp. Họa chập kìm lại nỗi sợ hãi. Nhìn người trọc đầu. Kinh ngạc phát hiện. Sắc mặt người trọc đầu tái nhợt. Hơn nữa ánh mắt có chút kinh ngạc cùng hối hận. Nơi này là đâu hai mắt người trọc đầu sắc bén nhìn chầm chầm họa chập thanh âm mạnh mẽ nói. Vẽ mặt họa chập cứng ngắt. Hít một hơi thật sâu nói đây là đảo khiên di Đảo khiên di Vậy đây là giới nào người trọc đầu có chút nghi ngờ nhìn họa chập hỏi Dung luyện giới A Họa chập không giải thích được nhìn người trọc đầu Lẽ nào hắn mất trí nhớ Hay là hắn từ thế giới khác tới Nghĩ đến đó Họa chập càng sinh lòng kính nể với người nọ Nếu như người trọc đầu này quả thật từ giới khác tới, như vậy Tu Vi dĩ nhiên rất đáng sợ. Người trọc đầu chấn động, thầm nghĩ, hắn đã tới dung luyện giới. Là hỏa hành giới trong thế giới ngũ hành. Tức thì, người trọc đầu cười khổ. Sờ sờ cái đầu chuỗi lũi. Phức tạp thở dài. Hai mắt hắn khép hờ. Thần thức đi vào trong cơ thể Vẽ mặt vô cùng đau khổ Người trọc đầu này chính là Lôi Cương Đã bị trận chiến kịch liệt của Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương đẩy đến đây Lôi Cương lúc này vừa hối hận vừa không biết làm sao Thần hồn bị tổn thương nặng Kinh mạch đứt gãy Cả ba hạt châu màu nâu Tiếm và vàng đất trong đan điền suy yếu chỉ còn bằng ngón út. Điều khiến lôi cương đau khổ chính là tiểu giác lưu lạc nơi nào không rõ. Lúc lôi cương tiến vào kẻ nước của không gian, hắn mơ hồ nghe được tiếng của tiểu giác. Tiểu giác vì cố hắn mà bị thương nặng. Phải đi vào trong hỗn thổ châu khôi phục lại. Mà hỗn thổ châu không biết đã bay đi đâu. Một năm này, Lôi cương nhờ vào cây sinh mệnh trong đang điền tỏa ra linh khí thuộc tính một nồng nặc mà chữa trị kinh mạc Thế nhưng luồng nội hình cùng cương khí dồi dào trong kinh mạch trước đây đã bị tổn thương không ít Thần hồn cũng bị thương nặng Đều phải dựa vào bốn con rồng tự khôi phục Hắn bị thương nặng đến nỗi cốt lân giáp cũng không thể gọi ra Tất cả những thương tổn này đều phải mất thời gian dài mới chữa khỏi. Lôi Cương vốn không ngờ vào lúc nguy hiểm hắn lại không thể mở ra Hạo Huyền Lôi phủ. Chẳng lẽ là kiếp nạn của hắn sao? Hơn nữa lúc tỉnh lại, Lôi Cương cũng thử mở Hạo Huyền Lôi phủ, phát hiện hắn không thể mở ra. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Tu vi của lôi cương tuy rằng không bị thuộc lùi. Vẫn là cương tiên hoàng giai. Thế nhưng lúc này e, e rằng chỉ có thể phát huy sức mạnh của cương thánh. Không có cương khí cùng nội trình. Lôi cương vốn không thể phát huy khai thiên. Mà thần hồn bị thương nặng. Hắn cũng không thể có sức mạnh đáng sợ nữa. Có điều... Điều khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc đó là Làn da hắn dĩ nhiên ẩn chứa ánh sáng màu đỏ Ánh sáng này xuyên qua cơ thể Vô cùng quá dị Thở dài một lúc lôi cương buộc phải chấp nhận tình trạng hiện tại Nhìn vẻ mặt kính nể của hỏa chập đang nhìn hắn Lôi cương thở dài nói ngươi tên là gì Tiền bối tại hạ tên là Hỏa Chập, là đệ tử của Di Hỏa Tôn. Hỏa Chập chấn động, vội vã cung kính nói. Lôi cương gật đầu, nói nói rõ tất cả tình hình hiện tại của dung luyện giới cùng thực lực của Di Hỏa Tôn cho ta nghe. Nếu đã đến dung luyện giới, như vậy hắn chỉ có thể sống sót tại đây, mà muốn sống. Trước tiên phải khôi phục tu vi giải thích tình hình hiện tại của dung luyện giới. hơn nữa tiểu giác không phải muốn có hỗn họa châu sao? thứ này vốn ở dung luyện giới a. hỏa chập chần chờ chút lát rồi gật đầu. tuy rằng hỏa chập chuyên tâm bế quan trong tông thế nhưng đối dung luyện giới vẫn có hiểu biết nhất định. tức thì hỏa chập nói dung luyện giới chủ yếu chia làm hai đại lục chính. Phân biệt là long luyện cùng hỏa vực. Qua những gì hỏa chập nói, Lôi cương đã có sự lý giải sơn lược về dung luyện giới. Trần trừ một lát, Lôi cương hỏi ngươi tu luyện ở đây 10 năm là có thể trở lại di hỏa tôn. Đúng vậy, một năm đã trôi qua. 9 năm nữa, kết giới trong tôn mới có thể mở ra, ta mới có thể đi vào trong đó. Hỏa chập gật đầu. Vẻ lo lắng trong mắt đã biến mất. Nếu như vị tiền bối này ở đây, như vậy hắn vẫn có thể sống tiếp 9 năm, cho đến lúc vào trong di hỏa tôm. Được, chúng ta hãy tu luyện ở chỗ này 9 năm đi. Lôi cương nói. Lôi cương dự định khôi phục tu vi ngay tại đảo khiên và di hỏa tôm. Từ đây rồi hắn sẽ đến đại lục hỏa vực, long luyện một phen. Nhân tiện hỏi thăm tin tức của hỗn hỏa châu Đột nhiên Trong đầu lôi cương vang lên một câu nói hỏa trận tôn Được truyền từ lâu rồi Nghe đồn là một nhánh của trận tôn cổ xưa Lúc mở ra trận pháp đại đều chi nguyên Minh đế đã nói thế Mà theo lời Minh đế thì hỏa trận tôn là ở dung luyện giới A Lôi cương động tâm Nếu quả thật là như vậy Nếu như hắn muốn đi xem hỏa trận tôm Chỉ có cách này Mới có thể lý giải trận uy cổ quân rốt cuộc ở đâu Theo lời hai truyền thừa còn lại Khẽ liếc mắt nhìn hỏa chập Lôi cương nói hỏa chập Ngươi có nghe nói đến hỏa trận tôm Hỏa chập hiện tại vô cùng vui mừng Lôi cương đồng ý tu luyện với hắn ở đây 9 năm Như vậy có nghĩa là hắn không phải lo đến chuyện chết trong gió lửa ở đây nữa Thấy lôi cương hỏi Họa chập kìm nén sự vui mừng Suy nghĩ một lúc rồi nói ta chỉ nghe qua trận tôm Chưa nghe nói đến họa trận tôm a Trận tôm Ngươi mau đem những gì ngươi biết về trận tôm nói cho ta nghe Lôi cương thản nhiên nói vui mừng Hỏa chập không khỏi xấu hổ, gãi gãi cái ớt nói tiền bối trận tôm này cực kỳ thần bí. Tại hạ cũng chỉ là nghe danh chứ không biết được chuyện gì cả. Trận tôm ở dung luyện giới lại càng thần bí. Đại đa số mọi người chỉ nghe qua hai chữ trận tôm chứ không nghe được tin đồn gì liên quan đến nó. Một lúc lâu, hỏa chập dường như nghĩ ra điều gì. Lại nói được rồi Trận tôm này hình như là một nhánh Của trận tôm cổ Tại hạ cũng chỉ biết những chuyện này thôi Lôi cương gật đầu Những gì hỏa chập nói Cũng đủ để lôi cương xác định được rằng Nếu như hắn suy đoán không sai hỏa trận tôm chính là trận tôm Trận tôm là một nhánh Của trận tôm cổ Xem ra Hắn muốn tìm hỗn hỏa châu còn phải tìm trận tôm. Hỏa chập như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, thoải mái ngồi xếp bằng trước mặt lôi cương, đi vào trong tu luyện. Mà lôi cương cũng không tiến tới khôi phục. Đánh giá xung quanh, thần thức lan ra. Sau đó bố trí một trận pháp, rồi mới ngồi xuống. Hắn chìm vào trong suy nghĩ. Hạ huyền lôi phủ gọi không ra, hắn không thể mượn tiên khí màu vàng. Thần hồn bị thương nặng. Ngoại trừ cách mất thời gian dài để khôi phục ra, thì chỉ còn cách sử dụng đoạt hồn đạo pháp để nuốt thần hồn người khác. Việc cấp bách chính là phải khôi phục nội kền cùng cương khí cho tốt. Nếu thế khi đối mặt cương tiên, đạo tiên hắn mới có thể chiến đấu được. Nghĩ đến đó, lôi cương lấy ba viên đại hoàng đang từ trong giới chỉ ra nuốt vào. Rồi vận hành ngũ hành thể tu đi vào trong tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, 9 năm đã hết. Trong khoảng thời gian này họ chập có tỉnh lại một lần, thấy lôi cương đã ở trong tu luyện, hắn liền an tâm tu luyện tiếp. 9 năm sau, họ chập mở mắt. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ chết lặng cùng bất lực. Tu vi như trước không hề thăng tiến. Cương anh lại lớn thêm một phân. Điều này khiến hỏa chập vô cùng đau khổ. Vì sao tu vi của hắn lại chậm đột phá như vậy? Lúc này họa chập đợi lôi cương tỉnh lại. Mười năm đã hết hắn vẫn còn sống. Kết giới của di hỏa tôm sẽ mở ra. Hắn có thể quay lại di hỏa tôm tu luyện. Không biết một nghìn đệ tử còn có bao nhiêu người sống sót. Hỏa chập không khỏi nhớ nhung. Muốn trở lại di hỏa tôm. Thế nhưng thấy lôi cương còn đang tu luyện. Hắn cũng không dám quấy rối. Chỉ lặng lặng chờ đợi. Một tháng sau, hỏa chập hơi lo lắng. Nếu như bỏ lỡ thời gian. Hắn còn có thể trở lại di hỏa công hay không? Thế nhưng hỏa chập cũng không nhẫn tâm bỏ lại lôi cương Chỉ cầu khấn lôi cương có thể sớm tỉnh lại Lúc này Lôi cương vốn không nhút nhất Yên lặng như một tảng đá Đột nhiên mở mắt Nhìn hỏa chập đang lo lắng Chần chừ chút lát rồi nói thời hạn 9 năm đã tới rồi sao? Hỏa chập gật đầu, nói đúng, đã tới rồi. Lôi cương đứng lên, hơi vui mừng, 9 năm này, hắn vận hành ngũ hành thể tu đã khôi phục gần như ban đầu. Hơn nữa, đối với ngũ hành thể tu hắn cũng có thêm một bước lý giải. Tức thì lôi cương nói chúng ta cùng đi di hỏa tôm đi. Hỏa chập ra sức gật đầu, tức thì sững sốt. Nhìn Lôi Cương nói tiền bối Người không phải đệ tử của Di Hỏa Tôm Có thể vào hay không? Không có việc gì Người không phải nói là có đến một nghìn đệ tử sao? Bọn họ không có khả năng phát hiện ra ta Lôi Cương thẳng nhiên cười nói Tức thiệt Hai người bay về Di Hỏa Tôm Dọc đường đi Lôi Cương cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ ở đây thầm cảm thấy dung luyện giới kỳ lạ. Một giới như này cũng có người sinh sống a Thần thức lôi cương đã đủ để bao trùm toàn bộ đảo khiên di có thể cảm nhận được nhiệt độ cao đáng sợ trong dòng nham thạch Điều khiến lôi cương càng hiếu kỳ nữa là hỏa chập. Lôi cương liếc mắt nhìn đã nhận ra tu vi của hỏa chập là kiếp cương thiên giai. Thế nhưng trong đen điền họa chập có cương anh rất lớn. Lôi cương thầm kinh ngạc kiếp cương thiên giai vốn là không thể có cương anh lớn như vậy. Hơn nữa thực lực của họa chập cũng không thể là kiếp cương thiên giai dường như có cấm chế áp chế tu vi của họa chập. Người thanh niên này có chút cổ quái. Lôi cương thầm nghĩ. Nửa khắc sau. Lôi cương cùng họa chập đi tới Di Hỏa Tôm. Chấp sự trưởng lão Di Bình hai tay bắt sau lưng như một tảng đá đứng ở cửa, hờ hưởng nhìn phía trước. Cảm nhận được lôi cương cùng họa chập đến, Di Bình biến sát quay đầu nhìn hai người. Vừa nhìn họa chập, Di Bình vô cùng kinh ngạc, đến lúc nhìn đến lôi cương, Di Bình liền biến sắc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 399 một cước lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 399 một cước lực. Nhóm dịch me trai em. Ánh mắt di bình như kiếm nhìn chầm chầm lôi cương có phần nghi ngờ cương đế thiên dai. Không đúng cương tiên hoàng dai. Không phải. Hắn không thể nhìn thấu người này. Người lại mang lại có hắn một cảm giác hữu dị. Chẳng lẽ không phải đệ tử Di hỏa tôm? Sau đó, Di Bình quét mắt nhìn hỏa chập bên cạnh lôi cương, thấp giọng nói hỏa chập. Người kia là ai? Vì sao ngươi mang người lạ đến Di hỏa tôm? Ngươi rắp tâm làm chuyện gì Di Bình vừa phẫn nộ vừa kiên dè lôi cương cùng hỏa chập. Hỏa Chập biến sắc. Kinh sợ nói trưởng lão, đây là Hỏa Chập, Hỏa Chập còn chưa nói xong đã dừng lại. Lôi Cương đi tới trước mặt Hỏa Chập, thản nhiên cười, nhìn chầm chầm Di Bình nói ha hả, đạo hữu, Hỏa Chập là do ta khi dạo chơi qua đảo này gặp được. Thấy hắn thuận mắt nên giao lưu cùng Ngữ khí lôi cương bình thản Nhưng cũng thầm mang theo cảm giác đau buồn Dường như hắn đã nhìn thấu cả thế gian Càng làm cho người khác cảm thấy bí hiểm Lời lôi cương nói khiến hỏa chập sượng sốt Lập tức nhìn lôi cương ánh mắt ló lên Di Bình kiên dè nhìn lôi cương Rồi nhìn chầm chầm hỏa chập Cao giọng nói hỏa chập có đúng như vậy không? Hỏa chập hít một hơi, gật đầu nói đúng là như vậy. Vẽ mặt di bình dịu lại. Thế nhưng vẫn vô cùng kiên dè như trước. Lại không dám đắc tội cường giả hắn nhìn không thấu. Liền nói ngay đạo hữu. Những năm gần đây di hỏa tôm không tiếc đãi người ngoài. Xin mời đạo hữu đi cho. Vẽ mặt lôi cương bỗng nhiên trầm xuống. Sờ đỉnh đầu trọc lót. Nhìn chầm chầm Di Bình nói ta bất quá chỉ kết giao bằng hữu với họa chập Không liên quan đến Di hỏa tôn của ngươi Hơn nữa Ta muốn đi đến đâu Tiểu tử cương tiên hoàng giai ngươi có thể ngăn cản được chắc lôi cương lạnh lùng nói Khiến Di Bình kinh hải Mà họa chập há mồm ngây ngốc nhìn lôi cương Tiểu tử cương tiên hoàng giai Lôi cương muốn bế quan tu luyện trong di hỏa tôm. Nếu không thể đi vào di hỏa tôm, hắn dự định sẽ uy hiếp các trưởng lão vào trong di hỏa tôm tu luyện. Chờ cho thần hồn khôi phục, Lôi cương chắc chắn có thể trực tiếp hạ gục trưởng lão của di hỏa tôm nếu cần động thủ. Từ lâu thần thức của Lôi cương đã rà soát một lượt di hỏa tôm. Trong tôm chỉ có một gã Cương Tiên Địa Giai, cùng ba gã Đạo Tiên Huyền Giai, bảy tên cao thủ Cương Tiên Hoàng Giai. Thực lực như vậy chỉ là một môn phái tầm trung. Tuy rằng lôi cương hiện tại không nắm chắc phần thắng, thế nhưng chắc chắn thắng được tên Cương Tiên Địa Giai kia. Hơn nữa, hắn hiểu rõ, di hỏa tôm này sẽ không lỗ mãn trêu chọc hắn, Dù sao thực lực như vậy không đối phó nổi A. Tráng Di bình rịn mồ hôi, nhìn chầm chầm lôi cương, vô cùng do dự. Hắn nhìn không thấu cao thủ này. Nếu như chọc giận hắn nhất định sẽ mang đến tai họa cho Di hỏa tôm. Di hỏa tôm không gánh đỡ nổi A. Thế nhưng nếu để người này đi vào trong Di hỏa tôm, thì hắn lại không yên tâm. Vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà Hơn nữa Hắn cũng không thể ăn nói với tôn chủ Tức thì Di Bình nói đạo hữu Tệ xá Di Hỏa Tôm không thể chứa một cao thủ như đạo hữu được Xin thứ lỗi Di Bình chậm chạp nói cứng ngắt cười Không quên lạnh lùng nhìn Hỏa Chập Hỏa Chập hiểu rõ hắn đã làm chấp sự trưởng lão không hài lòng Đầu ớt bỗng trở nên trống rỗng, có cảm giác muốn ngất xỉu Nếu như đắc tội chấp sự trưởng lão, như vậy ngày sau hắn tất không chịu nổi Lôi cương khẽ cười nhạt tiến lên phía trước một bước, chân phải nhúc lên như một tia sét giáng xuống mặt đất Bang bang toàn bộ mặt đất rực lửa rung động dữ dội, cơ hồ khiến hỏa chập ngã bệt xuống đất Một cước này mang theo uy lực đáng sợ tạo thành những tiếng nổ kéo dài vang vọng trong hư không. Một cái khe nước ngoằn ngào dài đến cả trượng xuất hiện dưới chân lôi cương như một con thần lông nằm phục trên mặt đất. Cái khe nước thẳng đến dưới chân di bình. Di bình hít một hơi. Vẽ mặt nhật nhạt. Vô cùng khiếp sợ nhìn khe lớn dưới mặt đất. Trong lòng Di Bình như có một tảng đá nghìn cân đè nặng. Sức mạnh thật khủng khiếp. Người này quả mạnh a Di Bình run lên nhìn lôi cương đang hờ hưởng, thần sắc dần có vẻ kính nể. Kết giới bao phủ Di hỏa tôm phía sau Di Bình đột nhiên chấn động. Từ trong kết giới, mấy người bay ra, dẫn đầu là một lão giả gầy gò, phía sau là chính tên mặc áo tím. Tu vi cả 10 người này đều trên cương tiên, thần thức lôi cương cảm nhận được cả 10 người này. Trong di hỏa tôn bao gồm cả di bình có 11 vị cao thủ, có thể nói di hỏa tôn đã dốc toàn bộ lực lượng. Lão giả dẫn đầu vừa xuất hiện. Hai mắt đã nhìn chầm chầm khe nước lớn. Hít một hơi. Theo cái khe đó nhìn về lôi cương. Ngưng thần. Nói chẳng hay đạo hữu từ phương nào đến ghé thăm di hỏa tôn ta chính tên áo tím phía sau lão giả ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn chầm chầm lôi cương. Lôi cương thẳng nhiên cười. Nói tại hạ du liệt đến. Vốn tưởng đi vào di hỏa tôn nghỉ ngơi một phen. Thế nhưng bị ngăn cản. Bất đắc dĩ phải sử dụng hạ sách 11 cường giả đạo tiên. Cương tiên. Lôi cương liền gọi cốt lân giáp ra cho nắm chắc phần thắng. Lão giả sưởng sốt. Tức thì nhìn di bình. Ánh mắt kinh ngạc. Một lát sau nói có bằng hữu từ phương xa tới. Lão phu di hỏa tự nhiên là rất hoan nghênh. Có điều, di hỏa tông cũng chưa từng tiếp cường giả nào như đạo hữu. Nếu đạo hữu không ngại. Có thể vào di hỏa tôm nghĩ tạm một phen lão giả khéo lời đưa đẩy. Khiến người khác không thể giận dữ. Lôi cương khó miệng khẽ nhếch cười. Hắn hiểu rõ lão giả này có lẽ là tôn chủ của di hỏa tôm. Theo lời lão nói, tôn chủ di hỏa tôm xem chừng không muốn trở thành kẻ địch của hắn. Dù sao di hỏa tôm này tổn thất một gã cường giả cương tiên. Đạo tiên có thể nói là nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng. Điều này di hỏa tôm không thể tiếp nhận nổi. ha hả! Ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi giữa biển lửa mịt mù này. Cũng không muốn ảnh hưởng đến di hỏa tôm ngươi. Hơn nữa, di hỏa tôm các ngươi cũng không cần để ý đến ta lôi cương thản nhiên cười nói. Ánh mắt sáng như sao Khiến người khác không thể nhìn thấu Sắc mặt lão giả có chút giận tái đi Thế nhưng sự đề phòng cùng nghiêm trọng trong mắt có giảm đi vài phần Mặc dù lời lôi cương nói nghe không lọt tai Thế nhưng có ý nghĩa lôi cương đã hạ thấp việc uy hiếp di hỏa tôm đi một điểm Nếu như chỉ là muốn nghỉ ngơi tạm ở di hỏa tôm Di hỏa tôm tức sẽ đồng ý Dù sao chọc vào một cường giả như vậy, nguyên khí của di hỏa tôm chắc chắn sẽ tổn thương nặng nề. Hơn nữa, người này lại đi du lịch trong biển lửa. Tu vi của người này sợ rằng cực cao a. Lúc này, lão giả cười nói đạo hữu coi trọng di hỏa tôm ta, khiến bản tôm vô cùng vinh dự. Tại hạ là di hỏa tôm chủ di hỏa tôm, không biết đạo hữu hạ cương ma đa tạ tôn chủ lôi cương thản nhiên cười ánh mắt hỏa chập ở bên cạnh nồng nhiệt nhìn lôi cương dù hỏa chập suy đoán tu vi của lôi cương thế nào đều không thể ngờ lôi cương lại là cao thủ ngang với tôn chủ ha ha cương ma đạo Hữu xin mời đến tôn nhất tuột di hỏa cười nói ra dấu mời Lơ đạn liếc nhìn Di Bình Dường như trách Di Bình thiếu chút nữa đắc tội với một cao thủ khó lường Di Bình run rẩy kính sợ nhìn lôi cương Không nói gì thêm cung kính đứng ở đó Cường giả vi tôm là thực tế ở bất kể giới nào Đi theo Di Hỏa Lôi cương cùng họa chập đi vào Di Hỏa Tôn Hỏa chập lúc này hết sức lo sợ Vốn hắn không dám đi cùng lôi cương Thế nhưng sau khi thấy lôi cương nhìn Hắn liền cảm nhận được một sự cổ vũ Họa chập kiếp động Dù cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Di Bằng Nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ vượng ý định Họa chập là người ít nhất cho đến hiện tại Chỉ là con sâu cái kiến thường bị coi thường Nhờ có lôi cương Họa chập có được sự coi trọng trước nay chưa từng có Điều này thúc đẩy họa chập cảm giác đối thực lực song quyền hắn nắm chặt Ánh mắt toát lên vẻ kiên định Họa chập không biết rằng Khi hắn giữ vững sự kiên định Cương anh to lớn trong đan điền cũng bắt đầu khởi động Từng tia ánh sáng màu đỏ từ trong cương anh truyền ra Tạo thành từng đốm lửa. Có điều, lúc này họa chập không nhận thấy được cương anh đang âm thầm biến hóa. Đi vào di hỏa tôm. Lôi cương nhận ra nhiệt độ cao bên ngoài kết giới loán cái đã biến mất. Một luồng không khí mát mẻ thoảng qua trước mặt hắn. Đánh giá kiến trúc cổ ngay ngắn phía trước. Lôi cương thấy rằng di hỏa tôm tuy không lớn. Thế nhưng thực lực ở mức trung bình. Cương quân. Cương hoàng. Cương đế có không ít. Thực lực như vậy, chỉ cần có thời gian, ngày sau không phải không có cơ hội trở thành thế lực lớn danh chấn một phương. Đi theo di hỏa, lôi cương cuối cùng vào đến một viện ở sâu trong di hỏa tông, Di hỏa cũng lưu lại viện tu luyện. Ở sâu trong di hỏa tôm. Tại nơi ở của Tôn Chủ Di Hỏa, 11 tên cương tiên, đạo tiên của Di Hỏa Tôn đều có mặt. Sắc mặt Tôn Chủ Di Hỏa âm trầm. Ánh mắt lón lên nhìn chầm chầm mấy người. Nói Di Bình ngươi đem tình cảnh lúc đó nói rõ ra. Tu vi của tên cương ma này đại khái ở cấp độ nào? Bản Tôn không thể nhìn thấu hắn. Di Bình ngưng thần. Suy nghĩ một lát nói tôn chủ, cái khe to lớn đó cũng là một cước của cương ma mà thành. Chỉ sợ rằng, một cưới đó đạp lên người ta, ta có lẽ không thể đứng nổi a Chỉ xem đến sức mạnh đáng sợ như vậy, tên cương ma này thật đáng sợ a Hơn nữa tu vi của hắn rất khó nắm bắt, biến ảo không lường, khi thì cương đế thiên giai, khi thì cương tiên hoàng giai. Người này không đơn giản a Nếu như lôi cương nghe được Sợ rằng không ngừng cười khổ a Hắn bị thương nặng Còn chưa khôi phục Lại khiến đám người di họa nói thành khó nắm bắt Biến ảo không lường Có điều Một cước của lôi cương thực sự uy hiếp di bình Một cước mà thành di họa cùng chính tên trưởng lão còn lại cùng hiếp một hơi Mặt đất trên đảo khiên di quanh năm nóng bức Vững chắc vô cùng Vậy mà cương ma này lại một cước tạo thành cái khe to như vậy Rốt cuộc tu vi của hắn đạt đến mức nào Điều làm ta khiếp sợ chính là Cương ma này khống chế lực đạo cũng thật đáng sợ Cái khe đó lan đến đúng dưới chân ta liền dừng lại Ánh mắt di bình ngập tràn nổi sợ hãi, nói Đám di hỏa chấn động, nghĩ đến tình huống lúc trước vẽ mặt mấy người cực kỳ nghiêm trọng Nếu cương ma này thật chỉ tìm một nơi nghỉ tạm, vậy thì chúng ta không nên trêu chọc. Tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh di hỏa thầm thở dài một tiếng nói, mắt nhìn về phía trước trầm tư Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 400 hỗn độn long lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 400 hỗn độn long lực. Nhóm dịch me trai em Trong một tiểu viện cổ sâu trong di hỏa tung, tiểu viện này tiêu biểu cho tam hợp viện. Lôi cương ngồi xếp bằng trong gian phòng mặt phía bắc bố trí trận pháp cùng kết giới xong, hắn liền bế quan tu luyện. Hỏa chập tu luyện trong gian phòng phía đông. Lúc này, tâm sự của họa chập có thể nói khó mà lắng xuống được. Hắn mong muốn gia tăng thực lực bản thân, cùng với lần đầu tiên được người khác coi trọng. Điều này khiến họa chập vừa kiếp động đã lo lắng lại. Tiền bối còn ở di hỏa tôm. Bọn họ chấp sự trưởng lão nhất định sẽ không có thái độ gì với hắn. Thế nhưng nếu như tiền bối rời đi thì sao? Lúc trước tiền bối mạo phạm chấp sự trưởng lão. Mà tiền bối lại đưa hắn đến đây. Sợ rằng nỗi oán giận của chấp sự trưởng lão sẽ phát tiếc trên người hắn a nếu như có thể cùng tiền bối du lịch thật là tốt bao nhiêu hỏa chập không khỏi nghĩ thế nhưng hỏa chập hiểu rõ xác suất này cực kỳ nhỏ bé hắn chỉ là một tiểu tử kiếp cương thiên giai. đối với tiền bối mà nói hắn chỉ là gánh nặng mà thôi thầm than một tiếng hỏa chập liền nhắm mắt tu luyện Chỉ có đột phá kiếp cương thiên giai, đạt được cương vương. Hắn mới còn có thể ở lại di hỏa tôn tu luyện sau khi tiền bối rời đi. Lúc này, hỏa chập ngăn lại tâm sự, ngồi xuống đi vào trong tu luyện. Lôi cương cũng không định ở di hỏa tôn lâu. Nếu như không phải vì bốn phía đảo khiên di đều là biển nham thạch nóng chảy. Lôi cương sẽ không mạo hiểm đi vào di hỏa tôm khôi phục sức mạnh. Tuy rằng di hỏa tôm không dám trêu chọc hắn, thế nhưng ai biết lúc hắn tu luyện có quấy rầy không? Hạo Huyền lôi phủ như trước không thể mở ra, khiến Lôi cương chẳng biết làm thế nào. Thần thức chìm vào trong cơ thể, nhìn ba hạt châu nhỏ bằng ngón út, Lôi cương thầm than. Muốn khôi phục ba hạt châu này cũng phải mất khá nhiều thời gian á Điều khiến lôi cương không giải thích được đó là cây sinh mệnh Cây sinh mệnh không chỉ biến nhỏ Hơn nửa năm lá cây đã biến còn lại bốn lá Có thể nói lần này lôi cương không có chỗ nào là không bị thương nặng Cương khí cùng nội kình trong kinh mạch đã mạnh lại bằng ngón út Đã tự khôi phục lại Thần thức lôi cương tiến vào nê hoàng cung. Nhìn bốn con tiểu lông yếu ớt không còn phấn chấn như trước. Lôi cương không ngừng cười khổ. Giữa bốn con tiểu lông là một dải sáng ba màu to bằng ngón cái chính là thần hồn bị thương nặng của hắn. Lúc này đây thần hồn bị tổn thương khiến lôi cương trở lại nguyên hình vốn có. Lôi cương đang không ngừng cười khổ Bốn con tiểu long vây quanh thần hồn đột nhiên đều quay đầu nhìn lôi cương Tiểu tử Ngươi rốt cuộc trêu chọc đến cường giả cỡ nào Lẽ nào ngươi không có một chút hiểu biết nào về bản thân Ngươi khi không tự đã thương mình Thì cũng đừng liên lụi đến ta một tiếng nói phẫn nộ vang lên Từ trong nơi hoàng cung của lôi cương khiến hắn càng thêm hoảng sợ Nghe được giọng nói này Lôi cương chỉ biết cười khổ Bỗng nhiên lôi cương ngưng thần thầm nghĩ sẽ có lúc biết được người này rốt cuộc lạc ai Lúc này lôi cương nói người rốt cuộc là ai Vì sao ở trong cơ thể ta Giọng nói của lôi cương còn đang quanh quẩn trong nơi hoàng cung Bốn con tiểu lông đột nhiên chập lại thành một người nhỏ bé bốn màu Người nhỏ bé này tức giận trường mắt nhìn lôi cương quát nếu như ta biết ta là ai ta còn ở lại chỗ này sao. Vốn dĩ ta đang tu luyện trong khe hở của sấm chớp đột nhiên bị hút vào trong cơ thể ngươi không thể thoát thân được. Lôi cương ngạc nhiên khe hở sấm chớp. Cẩn thận hồi tưởng. Lôi cương nhớ lại lúc trước hắn cùng bọn huyền một lão ma thám hiểm hạo huyền lôi phủ. Ở để tam quan hủy diệt chi lôi hắn vô ý đi vào trong hủy diệt chi lôi tiến vào trạng thái ngoài kết giới. Lẽ nào người này đi vào trong cơ thể hắn vào lúc đó? Lôi cương nhìn chầm chầm người nhỏ thó bốn màu. Nói không lẽ là khi hủy diệt chi lôi của khe hở sớm chớp để tam quan. Ngươi đã đi vào trong cơ thể ta. hự ta sinh ra vốn là ở chỗ này ngày đó bạo lôi công kiếp ngươi dữ dội ta cũng dính một cước không nghĩ tới bị ngươi hút vào trong cơ thể ta với hủy diệt chi lôi vốn có cùng một sinh mệnh là hủy diệt chi lôi trải qua rất nhiều năm thử thách hóa thành ta biết ngươi diễn luyện cương kỹ này có ẩn chứa nguyên nhân hỗn độn ảo diệu ta vốn là hủy diệt chi lôi biến thành đối với chuyện này ta có lý giải Người nhỏ thó bốn màu nhìn chầm chầm lôi cương, lạnh lùng nói Như vậy bốn con tiểu lông này đã gặp chuyện gì lôi cương đột nhiên hỏi Bốn con tiểu lông này khiến lôi cương nghi hoặc không giải thích được Vốn dĩ lôi cương suy đoán không rõ bốn con tiểu lông trong cơ thể là kẻ nào Không ngờ lại là trí tuệ của hủy diệt chi lôi Ta vốn là hội diệt chi lôi cũng có thể là chân lý của hội diệt chi lôi. Lôi lông trong bốn con tiểu lông này ngầm mang theo khí tức long lực của lôi hành hỗn độn mà ta vốn là sinh ra từ hỗn độn. Đương nhiên ta có thể khống chế. Hừ, vốn ta còn tưởng ngươi là một nhân vật khó lường. Không ngờ ngươi chỉ là một tiểu tử nhảy nhép không biết nhờ vận may gì lại chiếm được khí tức tứ hành hỗn độn long lực người nhỏ thó bốn màu kinh thường nói ánh mắt có chút châm chọt lôi cương bị những lời người nhỏ thó bốn màu nói làm cho hoang mang hỗn độn long lực mỗi hành trên áo nghĩa không phải là long lực sao thế nào lại xuất hiện một hỗn độn long lực hắn cũng không vì những gì người nhỏ thó nói mà bất mãn chỉ nhìn chầm chầm người nhỏ thoáng nói hỗn độn long lực lẽ nào là long lực hư ảo diệu trong hỗn độn vô cùng tận lẽ nào tiểu tử như ngươi có thể biết được long lực chi thương mới là hỗn độn long lực còn hỗn độn long lực chi thương là lực hỗn độn có điều tu luyện giả các ngươi không có khả năng luyện lực hỗn độn Có thể đạt được hỗn độn lông lực đã là thành tựu khó có rồi. Người nhỏ thó bốn màu hừ lạnh nói. Vậy là theo như ngươi nói ta diễn luyện khai thiên chính là ẩn chứa chân lý hỗn độn. Chuyện là thế nào lôi cương nhìn người nhỏ thó bốn màu hỏi. Hỗn độn long lực là hỗn độn lông lực. Cương kỹ ngươi tu luyện cũng có thể nói là hủy dị vô cùng. Dĩ nhiên có thể diễn luyện hỗn độn, Có thể nói là đáng sợ Cương kỵ đáng sợ như vậy có lẽ là cương kỵ hỗn độn đệ nhất Nhưng rơi vào tay ngươi trở thành cương kỵ tầm thường Thật đáng cười Người nhỏ thó bốn màu châm chọc nói Ánh mắt lôi cương lón lên nhìn chầm chầm người nhỏ thó bốn màu Nghi hoặc nói ngươi làm sao biết được những chuyện này Người nhỏ thó bốn màu ngẩn ngơ ánh mắt suy tư, đúng vậy, làm sao hắn biết được? Dường như những chuyện này từ lúc hắn tỉnh lại đã có sẵn trong đầu. Mấy thứ này vì sao lại có trong đầu hắn? Người nhỏ thó bốn màu suy nghĩ hoang mang một hồi, thấy lôi cương vẫn ở chỗ này, nổi giận quát lên đi ra ngoài. Lôi cương không kịp phản ứng. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể người nhỏ thó bột phát ra. Thần thức lôi cương bị đẩy lui ra khỏi nơi hoàng cung. Kỳ thực! Người nhỏ thó bốn màu nói với lôi cương. Vốn không phải là không thể thoát thân. Mà là người nhỏ thó bốn màu này. Có lẽ nên gọi là hủy diệt chi lôi đã dung hợp với lôi cương. Cũng có thể gọi là thần hồn thứ hai của hắn Lúc trước lôi cương bị hủy diệt chi lôi tấn công Lĩnh ngộ được áo nghĩa lôi chi cũng là lúc đưa hủy diệt chi lôi vào trong cơ thể Không ngờ đó lại là cơ duyên khác Gián tiếp biến nó trở thành thần hồn thứ hai của lôi cương Rời khỏi nê hoàng cung lôi cương không ngừng cười khổ Nê hoàng cung chính là hắn sao có điều lôi cương nghe được một tin tức quan trọng như vậy những hiểu biết của hắn vẫn còn quá ít trên long lực còn có lực hỗn độn con đường tu luyện vẫn còn quá dài quá xa nếu như hắn suy đoán không sai thì hảo huyền khai thiên tổ sư cũng đã đạt được hỗn hỗn long lực mà cường giả nhốt sư tôn thái huyền có lôi hành cũng đã đạt được hỗn độn long lực Ánh mắt lôi cương lấp lánh nhìn chăm chú về phía trước dần dần rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau hắn mới tỉnh ngộ, hắn hiểu rõ, hắn suy nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm. Việc cấp bách lúc này là khôi phục lại thực lực của bản thân. Thần thức lôi cương đi vào trong u giới, lôi cương đặt không ít thiên tài địa bảo đã đoạt được trong chí bảo ở đây. Những thứ bên trong cũng đủ để người đờ giấy lên một trận mưa gió máu tanh. Đáng tiếc, lôi cương nhận thức được rất ít thứ trong số đó. Cuối cùng, lôi cương nhìn hổ một kim nhũ. Suy nghĩ chút lát, hắn lấy ra một lọ hổ một kim nhũ rồi rời khỏi u giới. Nuốt liền một lúc gần 50 dọc hổ một kim nhũ xong. Lôi cương liền bắt đầu bế quan Đây là lần đầu tiên lôi cương nuốt nhiều hổ một kim nhũ như vậy Hổ một kim nhũ chảy vào trong cơ thể Hóa thành một dòng nước ấm đi vào trong đan điền Lôi cương chỉ cảm thấy cương khí cùng nội kình Trong kinh mạch điên cuồng tăng vọt lên Hắn vui mừng Vội vã thu lại tâm sự đi vào trong tu luyện Tiên đạo Tông, tiên đạo giới, rất xa ngũ hành giới. Lôi ma trở về. Tin tức này khiến tiên đạo Tông cực kỳ phấn chấn. Các thanh niên đệ tử đều coi lôi ma là đối tượng để sùng bái. Là thiên tài được các lớp đệ tử đều kính yêu. Lôi ma trở về mang theo tin tức khiến cả tiên đạo Tông đều xôn xao. Lôi ma khôi phục thân thể tam hàn. Trong một lầu các hai tầng sâu trong tiên đạo Tôn, mấy lão giả ngồi xếp bằng. Trong đó có một gã thanh niên ánh mắt lấp lánh khiến người khác phải chú ý. Đôi mắt người thanh niên này cực sáng. Dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đối diện với hắn là một lão giả ôn hòa. Hai bên còn lại là một gã nam tử trung niên và một lão giả già nu ngồi xếp bằng. Bốn người này là lôi ma tiên vân đạo thánh, vân phong tôn chủ tiên đạo tôn, vân tiên tiên đạo tôn đại trưởng lão. Đồ nhi, sau chuyện chí bảo vì sao ngươi biến mất lâu như vậy? Vi sư phái ra các cao thủ tiên đạo tôn cơ hồ quật ba thước đất ở trung su giới đều không thể tìm được ngươi a Tiên vân đạo thánh ôn hòa nhìn chăm chú vào lôi ma, cười nói. Ánh mắt lão vui mừng. Đồ Nhi đã không khiến lão thất vọng. Sư Tôn, lúc trước Đồ Nhi cùng Kim cùng chiến chiến đấu, xé rách Kim hành không gian, rơi vào một không gian nào đó. Mấy năm nay Đồ Nhi cùng Kim cùng chiến phải liên thủ mới có thể chạy trốn. Vẽ mặt lôi mà bình tĩnh như nước, thản nhiên nói. Tiên Vân Đạo Thánh sửng sốt. Không rõ vì sao nhưng tiên vân đạo thánh cảm thụ được đồ nhi của hắn lần này trở về có chút hữu dị. Thế nhưng cụ thể hữu dị như thế nào, hắn không thể nói rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 401 viên trân châu màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 401 viên trân châu màu đen. Nhóm dịch me trai em, đồ nhiệt không gian vô danh là tồn tại như thế nào? Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Tiên Vân Đạo Thánh sau giây lát nghi hoặc liền hỏi. Hai mắt lôi ma nhìn lên khuôn mặt của Tiên Vân Đạo Thánh. Thần sắc vẫn điềm nhiên, thậm chí có thể nói là lãnh mạc. Hai con ngươi đen ngòm như mảnh thú thời viễn cổ đang ngủ yên. Rất lâu sau đó, lôi ma mới từ từ nói. Nơi đó giam cầm vô số hung thú thời viễn cổ, nhiều không đếm xuể. Lôi ma chậm rãi nói, hai mắt từ từ chìm vào hồi ước. Lúc đầu, lôi ma và kim cuồng chiến giao đấu trong kim hành không gian. Tra chiến kịch liệt đã phá nát kết giới của kim hành không gian. Dẫn đến việc chí bảo đóng lại trước thời hạn. Còn lôi ma và kim cùng chiến thì bị hút đến một không gian nguội dị tĩnh lặng đến đáng sợ. Nơi đó giam cầm vô số hung thú viễn cổ. Điều mà lôi ma không nói với đám người tiên vân đạo thánh đó là ở không gian đó không chỉ giam cầm hung thú viễn cổ mà còn có cả những người rất kỳ dị. Có một cự nhân người khổng lồ cao đến hơn 20 trượng. Có một nam tử vạm vỡ cơ bắp toàn thân tựa như sắt thép. Còn có cả một lão giả tiên phong đạo cốt. Bao quanh hắn đều là băng lạnh. Nhưng tiên khí lại phát ra khí tức khủng bố. Thậm chí còn cao cấp hơn nữa. Đám người và hung thú trong không gian đó không có một kẻ nào không khiến cho hai người bọn lôi ma và kim cùng chiến phải cảm thấy hô hấp khó khăn. Tuy nhiên không gian đó lại là một vùng đất chết chóc Đám cường giả đó dường như ai nấy đều đang ngủ say hoặc có thể nói là đã trở thành một cổ thi thể. Ở nơi đó đều là một cổ thi thể. Ngoài ra linh khí ở nơi đó vô cùng nồng đậm, đến mức lôi ma không thể dùng ngôn ngữ để mà miêu tả nổi. Điều quan trọng nhất là ở đó lôi ma lấy được một hạt trân châu. Một hạt trân châu đen nhánh không gì đen bằng. Hạt trân châu đó chỉ to bằng ngón tay cái. Toàn thân ngoài đen ra thì chẳng thấy được thứ gì khác nữa cả. Đen nhánh nhưng lại không hề rực rỡ. Tuy nhiên viên trân châu này khiến lôi ma có một cảm giác vô cùng kỳ dị. Một thứ cảm giác không thể nắm bắt được chứ đừng nói gì đến việc miêu tả. Lôi ma không biết hắn làm thế nào mà quay lại được nhưng viên trân châu đen nhánh mà hắn lấy được cũng bị truyền ra theo. Khi truyền xuất lôi ma ẩn ước nhìn thấy kim cuồng chiến lấy được một thanh kiếm cuồng đen thui. Lôi ma không nói chuyện này với mấy người tiên vân đạo thánh mà nói là hắn cùng với kim cuồng chiến hai người liên thủ mà ra được. Lôi ma đoán kim cuồng chiến theo lý thì cũng ra khỏi không gian đó rồi, cuối cùng hắn cũng lấy được một thanh độn kiếm màu đen. Lôi ma và kim cuồng chiến không biết là đã ở đó bao nhiêu năm nhưng tu vi của lôi ma đã từ cương quân thiên giai đạt đến đạo tiên thiên giai, còn kim cuồng chiến cũng đã đạt đến cương tiên địa giai. Tu vi có thể nói là tăng như vũ bảo. Tiên Vân Đạo Thánh mặc dù cảm nhận được sự thay đổi của Lôi Ma nhưng vẫn tột cùng vui mừng. Đạo Tiên Thiên Giai Đây đã là nhất lưu cao thủ rồi. Hơn nữa với tư chức của Lôi Ma thì e rằng không bao lâu nữa Tiên Đạo Tông sẽ lại có thêm một cường giả Đạo Thánh nữa. Tiên Vân Đạo Thánh ôn hòa nhìn Lôi Ma Nói Đồ Nhi Hãy chăm chỉ tu luyện Đợi ngươi đạt đến cấp bậc đạo thánh Rồi vi sư sẽ dẫn ngươi đến một nơi Nơi đó đối với tam hành chi thể của ngươi Lại càng có chỗ để phát huy Lôi ma điềm nhiên lắc đầu Nói Sư Tôn bây giờ đồ nhi muốn đi tìm một người Tôn chủ vân phong của tiên đạo Tôn điềm nhiên cười nói Tìm ai Tìm ai Để bản tôn phái tinh anh đệ tử trong tôn đi ngủ hành thế giới tìm giúp con Lôi ma cảm kiếp lắc đầu nói Tôn chủ lôi ma muốn tự mình đi tìm con chỉ muốn được gặp hắn một lần thôi Không có ý gì khác cả Ánh mắt tiên vân đạo thánh có chút nghiêm lại Nói Là đệ đệ lôi cương của con phải không Chuyện chi bảo lúc ban đầu lão phu cũng có nghe qua Nếu con không yên tâm về hắn thì để ta phái tin anh đệ tử trong tôn đi tìm hắn đưa về tiên đạo tôn. Nếu là trước đây lôi ma nhất định sẽ đồng ý nhưng bây giờ lôi ma chỉ cười cười, lắc đầu nói. Sư tôn, tiểu cương đã không còn là tiểu cương lúc đầu nữa. Với tu vi của hắn, con cũng không lo lắng lắm. Có lẽ du lịch bên ngoài mới có thể khiến hắn trưởng thành Nếu để hắn tiến nhập tiên đạo Tông thì chỉ có thể trưởng thành dưới đôi cánh che chở của tiên đạo Tông mà thôi Đến lúc đó cho dù là tu vi cường đại thì tâm cảnh cũng không đủ Tiên vân đạo thánh tán thưởng ngật đầu Lôi mà bây giờ có thể nghĩ được như thế khiến cho tiên vân đạo thánh vô cùng hài lòng Lôi ma bây giờ thực sự đã trở nên trưởng thành trầm ổn. Hơn nữa dường như trong lòng đã không còn bao nhiêu vướng bận nữa rồi. Điều này đối với chuyện tu luyện mà nói thì là một việc tốt vô cùng. Thế nên tiên vân đạo thánh nói: đồ nhi, nếu ngươi muốn ra ngoài du lịch thì cứ nói với phi sư một tiếng rồi đi thôi. Lôi ma nhàn nhạt gật đầu, mắt nhìn phía trước nhất thời chìm vào mơ màng, hai con ngươi vô hồn dần dần bừng lên sinh cơ. mấy người tiên vân đạo thánh nhìn nhau rồi đồng thời rời đi, chỉ để lại một mình lôi ma ở đó. nửa khắc sau, lôi ma từ trong suy tư tỉnh lại, miệng lẩm bẩm: tiểu cương, không biết tại sao ca có một cảm giác nguy cơ vô cùng bức bách, chỉ muốn được gặp ngươi một lần. Có lẽ đây là lần cuối cùng ca ca gặp ngươi rồi. Một cổ tình cảm bi thương từ trong nội thể lôi ma từ từ dân lên. Từ sau khi lấy được viên trân châu màu đen. Tính tình của lôi ma đại biến. Điều duy nhất khiến lôi ma còn vướng bận đó chính là lôi cương. Lại thêm cảm giác nguy cơ không rõ ràng cứ vây lấy lôi ma. Khiến lôi ma trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng sau khi đã loại trừ từng việc một thì lôi ma đoán căn nguyên của mọi việc chính là viên trân châu màu đen. Hầu lộ của lôi cương cũng động. Ánh mắt quét qua hắc mang. Miệng mở lớn. Một viên trân châu màu đen từ trong miệng lôi ma bay ra xuất hiện trước mặt lôi ma. Xem xét tỉ mỉ viên trân châu màu đen. Một cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên từ trong nội thể lôi ma. Lôi ma không phải là không muốn vứt viên trân châu màu đen này đi. Chỉ là mấy lần rồi đều không thành công. Bất kể hắn ném viên trân châu đi bao xa. Hay là chôn sâu xuống dưới lòng đất đi chăng nữa. Chỉ đến ngày thứ hai là viên trân châu lại ngụy dị xuất hiện trong đan điền lôi ma. Miệng lôi ma nhếch lên thành một nụ cười khổ. Hắn từ trong không gian đó rốt cục là đã lấy được một viên trân châu như thế nào chứ? Bỗng đồng tử trong hai mắt lôi ma đột nhiên hiện lên quang mang ba màu kim. Đó! Vàng đất hắn hét nhẹ một tiếng. Quang mang ba màu trong hai tay đại thịnh. Song thủ cùng lúc kích thẳng về phía viên trân châu màu đen. Bình, một tiếng chấn động vang lên. Hai tầm lầu cắt cũng chấn động kịch liệt. Hai mắt lôi ma nghi trọng nhìn chầm chầm vào sông thủ của bản thân. Nghi hoặc hồi lâu rồi nhẹ nhàng mở hai tay ra thì thấy viên trân châu màu đen vẫn y như cũ hiện hiện trước mắt hắn. Công kích của hắn dường như không hề chạm đến viên trân châu vậy. Không đúng. Nếu đánh không trúng thì tại sao hai tay hắn lại hợp lại với nhau được chứ? Một cảm giác không rõ ràng dâng lên trong lòng lôi ma. Viên trân châu này lẽ nào vào thời điểm hai tay hắn vỗ vào nhau đã biến mất hay sao? Rồi đến lúc mở ra thì lại xuất hiện. Da đầu lôi ma phát run viên trân châu màu đen này rốt cục là vật gì chứ? Chính vào lúc lôi ma muốn hiểu rõ hơn về viên trân châu màu đen này Thì cái cảm giác nguy cơ không rõ ràng đó lại càng trở nên nồng đậm hơn Lôi ma hít vào một hơi lạnh Ánh mắt nhìn về phía trước Trong lòng thầm nói Tiểu cương, bây giờ ngươi đang ở dưới nào chứ? Ca ca sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa rồi Tiếp đó thân hình lôi ma liền biến mất khỏi chỗ đang đứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 402 hỏa anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 402 hỏa anh. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương ở di hỏa tông tu luyện đã được 50 năm. Trong 50 năm này. Đám người di hỏa tôn trước là giới bị Đến sau cùng thấy lôi cương thật sự là vì tu luyện Nên mới đến di hỏa tôn thì cũng thở vào nhẹ nhõm Thời gian trôi qua bọn họ cũng dần dần quên đi chuyện này Giải phòng phía đông ở tiểu viện trong thâm khu di hỏa tôn Trong suốt 50 năm nay hỏa chập không lúc nào là không chìm trong tu luyện Sau khi kiên định cách nghĩ trong lòng, thế nhưng đã 50 năm trôi qua, cho dù Hỏa Trập đã điên cuồng nỗ lực tu luyện, ấy vậy mà tu vi vẫn như cũ, dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Điều này khiến cho Hỏa Trập gần như tuyệt vọng, một cảm giác lực bất tòng tâm dần dần dâng lên trong lòng hắn. Hôm nay, Hỏa Trập tỉnh lại từ trong tu luyện, Trong lòng phát run kiểm tra tu vi của bản thân. Kiểm tra xong hắn như muốn ngất đi. Tu vi của hắn vẫn vậy dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Hắn dừng ở giai đoạn này đã 130 năm rồi. Vẫn không thể nào đột phá được. Đây là vì sao chứ? Lẽ nào hắn căn bản không có hy vọng trở thành cường giả hay sao? hay là hắn căn bản không có cái số đó chứ? Sắc mặt Hỏa Trập tái nhợt ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía trước. Cương anh to lớn trong đang điền hỏa trập đã lớn gần bằng đứa trẻ 3 tuổi. Linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ bên trong tảng mát ra ngoài. Thần thức của Hỏa Trập nhìn cương anh của hắn rồi đột nhiên cười lên điên dại. Chỉ có điều trong tiếng cười ẩn chứ sự đau đớn vô tận. Hỏa trập còn chưa phát hiện cương anh của người thường chỉ có thể phát ra cương khí chứ không thể phát ra linh khí.